Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bé của cô làm cho Hà Nghiêm khẽ mỉm cười. Anh lặng đứng sang phía phòng khách ngồi chờ. Một hồi sau, Vy bước ra miệng nói trong tâm trạng như đang cố tỏ ra hồ hời. Chào cậu Hà Nghiêm. Chào cậu, đêm qua làm gì mà hôm cậu ngủ dậy buồn bầy. À đêm qua mình xem lại số tài liệu của thời sinh viên ấy mà. Giọng kiểu Vy lập liếm. Và ngay lập tức cô nhận được một nụ cười đùa từ phía Hà Nghiêm. Cậu đó sợ kiến thức sẽ bị mai một hay sao. Kiểu Vi khẽ cười để lộ vẻ mệt mỏi rồi cô giót nước mời Hà Nghiêm và hỏi. Có chuyện gì mà trông cậu có vẻ căng thẳng thế? Đúng là Kiểu Vi không gì có thể qua mặn được cậu. Tôi đã cố trẻ giấu mà không được. Kiểu Vi tỏ vẻ ai ngại trước lời tán tựa của Hà Nghiêm. Dù rằng cô và anh đã cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ nhưng lòng cô vẫn luôn giữ cho mình một cách ứng xử vững vàng không hề sô bổ như tiểu bình, không mênh khóe tương giao, không hỏi hợp, không tha thiết thất thần như du hân. Nhớ là từ khi Hà Nghiêm buông lời tán tỉnh, thì cái khoảng cách ứng xử đó trong cô lại càng vững chắc hơn. Khẽ nhìn về Hà Nghiêm, nét mặt Kiều Vi lại bất giác đỏ bừng lên, vì cô nhận thấy từ đôi mắt sâu thẳm của Hà Nghiêm đang nhìn mình một cách say đắm. Nét bối rối lại thoáng hiện lên Trong ánh mắt của Kiều Vy, của ngựa nghiệu nói Chúng mình sẽ mãi là một đôi bạn tốt của nhau nghiêm nhé Nghe Kiều Vy nói vậy, Hà nghiêm quả thực không thể tránh khỏi trạng lòng Anh đã nuôi dưỡng và xây dựng mơ ước của mình suốt bao nhiêu năm Giờ đây lại chỉ nhận được một câu nói này của Kiều Vy thôi sao Nghĩ không thỏa, Hà nghiêm nhìn thẳng luôn Và quân mặt khả ái của Kiều Vy bằng một đôi mắt đầy oán giận anh hỏi Tại sao? Tại sao lại như vậy? Vi hiểu rất rõ tình cảm của Nghiêm dành cho Vi mà. Chẳng lẽ trái tim cậu cũng thực sự đã chết theo hắn rồi ư? Hắn? Cậu nói Khải Khương như vậy ư? Kiểu Vi nhìn Hà Nghiêm bằng ánh mắt hàn học đầy tức giận. Cô không thể ngờ rằng người bạn thân thiết nhất của Khải Khương lại dành cho anh một lời nói vô tình như thế. Chẳng lẽ, chẳng lẽ tình yêu đó làm con tim của cậu trở nên cây độc như vậy sao? Lòng ngâm nghĩ rồi Kiểu Vi lại khe khe sụt sùi, đôi mắt rưng rưng. Cô không thể ngờ rằng mình càng lúc càng trở nên yếu đuối đến như vậy những sự việc rắc rối Đã liên tiếp ập đến với cô Vẫn còn chưa đủ hay sao Mà đến giờ này Lại còn cả Hà Nghiêm Cũng mang lại cho cô sự hụt hẳn Bằng những lời nói mang nặng ác ý như thế Nhận thấy mình có vẻ nặng lời Hà Nghiêm bèn trông chê Không, không phải là mình có ý như vậy đâu Khải Khương cũng đã mất được khá lâu rồi Thực ra trong lòng mình Lúc nào cũng nhớ tới cậu ấy Chính vì cậu ấy là người bản thân thiết nhất của mình mà Vì bên đấy tình cảm của mình dành cho cậu Với được xuất phát từ lòng chân thành Dù biết cậu vẫn còn thương nhớ Khải khước Nhưng cậu cứ không thể sống mãi thế được Những hoài nghiệp đau buồn Thì hãy cứ để nó trôi đi Hẳn là cậu cũng biết rõ một điều rằng Nếu như cậu cứ níu giữ những hình ảnh ấy Thì không chỉ riêng cậu đau buồn Mà cả Khải Khương cũng chẳng được vui Rồi hơn thế nữa Nhưng người đem lòng yêu thương cậu Thì họ cũng sẽ nhận ra được điều Nhưng câu nói lại nhạt Một ánh mắt u buồn hay là một con tim cô độc Năm tháng Sẽ làm thay đổi tất cả Nhưng nó sẽ bao giờ làm thay đổi được tâm hồn Của những kẻ si mê Và cậu mình là đang ở trong tình trạng đó Cậu khổ vì Khải hương bao nhiêu Thì mình cũng khổ vì cậu bấy nhiêu Nhưng mình thiệt thòi hơn cậu là Chưa bao giờ mình được đón nhận sự yêu thương Từ phía cậu Giống như sự yêu thương mà cậu đã được nhận Từ phía Khải hương Nhưng có bao giờ mình thỏ ra cay nghiệt với tình cảm ấy của hai người đâu. Bởi vì trong đó có cậu và cậu chính là người điều khiển con tim của mình. Không có cậu thì mình sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ lạc lối mà thôi. Kiều Vi chỉ biết lặng thinh mà nghe. Cô chẳng thể nói được điều gì. Chứ lời bọc bạch giả dối đầy kín đá của Hà Nghiêm. Nhưng lúc này sự thật là Hà Nghiêm cũng đang rất đau khổ. Người có lối chẳng phải là ai mà chính là những tình cảm yêu thương Trong giới hạn tình yêu và tình bạn Không được quán triệt cách rõ ràng Hà Nghiêm cũng là một chàng trai Có mang trong mình những tình yêu và hoài bão Như bao người con trai khác Nhưng anh đã nhận ra được gì Ngoài những tình cảm bên lề của Kiều Vi Kiều Vi cũng biết điều đó Cô cũng nhận thấy trong cách ứng xử Với tình cảm của mình vẫn còn nhiều thiếu sót Cô nhìn về phía Hà Nghiêm Rồi thấp dặng nói Mình biết là Nghiêm cũng đang rất buồn khổ Mình xin lỗi vì mình đã không thể mang lại hạnh phúc cho nghiệp, mong hiểu cho, mình chỉ mong muốn tình bạn của chúng ta và những người đã ra đi ấy sẽ mãi mãi bền chặt. Đó sẽ là điều bình dị nhất mà chúng ta. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net